thân mến, chúng ta đang được theo dõi phần 2 của quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Tyle, nhà xuất bản trẻ. Ngay sau đây sẽ là chương 29 trong phần 2 của quyển sách này, mang tên Bạn sẽ lựa chọn điều gì? Mối liên hệ giữa triết lý, phương pháp và hệ thống đầu tư chính là các tiêu chuẩn đầu tư của bạn. Trừ tất cả những vụ đầu tư tốt nằm trong lĩnh vực đầu tư chủ yếu, Làm sao bạn biết được mình đã tìm thấy một vụ đầu tư phù hợp? Điều gì đã khiến cho vụ đầu tư ấy trở nên nổi bật so với những vụ khác? Tất nhiên, đó sẽ là thương vụ đáp ứng được mọi tiêu chuẩn đầu tư của bạn Tức là nó phải phù hợp với một danh mục chi tiết Với các đặc điểm của một vụ đầu tư mà theo bạn là tốt đẹp Và bạn sẽ dựa vào danh mục đó để đánh giá chất lượng của bất kỳ vụ đầu tư cụ thể nào Đối với Buffett, đánh giá một doanh nghiệp sẽ là đánh giá chất lượng quản lý Bản chất của đặc quyền kinh doanh sức mạnh vì thế cạnh tranh, khả năng định giá, tỷ lệ sinh lời trên vốn cổ phần và đương nhiên là giá của công ty đó. Trong khi đó Soros đánh giá chất lượng giả thuyết đầu tư của mình dựa trên các sự kiện mà chúng dẫn đến. Các tiêu chuẩn đầu tư của bạn là các đặc tính của một vụ đầu tư trong lĩnh vực mà bạn lựa chọn, lĩnh vực mà bạn có thể đánh giá ngay trong thời điểm hiện tại và biết chắc rằng nó sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lâu dài. Các tiêu chuẩn đầu tư từng trưng cho 6 yếu tố quan trọng trong hệ thống đầu tư của bạn đó là Mua cái gì? Khi nào nên mua? Khi nào nên bán? Phải trả bao nhiêu? Làm thế nào để phán đoán xem thị trường có phát triển đúng hướng sau khi bạn đã đầu tư hay không? Và nên chú trọng vào điểm nào khi bạn tìm kiếm các vụ đầu tư? Bạn cần phải xác định rõ ràng và chi tiết tất cả 6 yếu tố này. Biên độ an toàn của bạn Như đã phân tích trong chương 6, một hệ thống đầu tư hoàn chỉnh sẽ bao gồm 12 yếu tố gắn kết với nhau mà nguyên tắc được ưu tiên hàng đầu của các nhà đầu tư bực thầy Bảo tàng vốn Để bảo tàng vốn, họ luôn tránh xa mọi rủi ro, thói quen thứ hai, bằng cách đưa những phương pháp kiểm soát rủi ro vào tất cả các khía cạnh trong hệ thống tiêu chuẩn đầu tư của mình. Phương pháp kiểm soát rủi ro hay được Buffett áp dụng hơn cả là một khái niệm mà ông gọi là biên độ an toàn. Dù thuật ngữ này đã giúp cho Benjamin Graham và Warren Buffett kết giao với nhau, nhưng trên thực tế mỗi nhà đầu tư thành công lại có một phiên bản biên độ an toàn riêng của mình, đó là cách họ hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất. Bạn có thể bắt chước Soros và rèn luyện cho mình kỹ năng thoát ra khỏi cá chết sau khi phát hiện mình đang ở chỗ nguy hiểm, tức là quyết định bán trước rồi hỏi sau. Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp thống kê để kiểm soát rủi ro. Bất luận bạn chọn biên độ an toàn nào, thì bạn cũng phải lưu ý một điều là nguyên tắc bảo tàng vốn cần được xem là nền móng để từ đó xây dựng nên hệ thống của bạn, đồng thời phải gắn chặt vào các nguyên tắc khác nằm trong hệ thống của bạn. Áp dụng các tiêu chuẩn của bạn Nhà đầu tư bậc thầy xem hoạt động đầu tư giống như công việc kinh doanh. Họ không chú trọng vào bất kỳ vụ đầu tư riêng lẽ nào, mà chú trọng đến kết quả tổng thể của việc áp dụng liên tục cùng một hệ thống đầu tư. Họ thiết lập các quy trình và hệ thống rồi biến chúng trở thành cơ sở để thu lợi nhuận lâu dài. Và quá trình đầu tư, thói quen 21 là điều mà họ quan tâm hơn cả. Một khi đã biết rõ mình sẽ mua cái gì, các tiêu chuẩn đầu tư của mình cụ thể là gì, cách thức hạn chế rủi ro ra sao, thì bạn sẽ nhận thấy. Mình cũng cần phải thiết lập các quy tắc và tiến trình để đạt được sự tập trung lâu dài tương tự như vậy. Bước đầu tiên là lập danh mục đầu tư của bạn. Bạn sẽ mua chứng khoán, cổ phiếu, hợp đồng tùy chọn, hợp đồng giao sau. Bạn sẽ sử dụng lãi suất hay hợp đồng chứng khoán 2 chiêu. Có đầu tư vào bất động sản không? Bạn chú ý đến hàng hóa, tinh tệ hay trái phiếu? Hay bạn giao phó hoàn toàn cho các nhà quản lý tài chính mà bạn đã tuyển lựa kỹ can? Trên đây chỉ là một vài trong số rất nhiều phương án để bạn cân nhắc lựa chọn Do những quyết định này có thể không xuất phát từ lĩnh vực đầu tư chủ yếu của bạn, nên bạn cần xác định một loạt những yếu tố khác trong hệ thống của mình trước khi thực sự tham gia vào thị trường đầu tư. Bạn có dùng vốn vay không? Nếu bạn sắp đầu tư vào các hợp đồng giao sau, có thể bạn nghĩ rằng đương nhiên mình sẽ phải sử dụng vốn vay Không hẳn là như vậy, quyết định về việc sử dụng vốn vay bao giờ cũng phải là một quyết định tỉnh táo và được lên kế hoạch trước. Nếu bạn giữ toàn bộ giá trị bên ngoài của một hợp đồng giao sau trong tài khoản, thì biên độ an toàn của bạn sẽ là 100%, giống như việc thanh toán tiền mặt cho một cổ phiếu vậy. Yucas Sarros và Buffett đều sử dụng vốn vay, nhưng cả hai vẫn giữ bên mình rất nhiều tiền mặt. Tôi khuyên bạn cũng nên học theo họ, tức là chú trọng vào tiền mặt, ít nhất là cho đến khi bạn đạt được đến giai đoạn của năng lực hành động trong trạng thái vô thức giống như họ. Nếu bạn thật sự phải sử dụng vốn vay, bạn hãy quan sát cách làm của nhà đầu tư bậc thầy và sử dụng những đồng tiền vay đó một cách tiết kiệm và không bao giờ gọi vốn bổ sung. Làm thế nào để hạn chế tác động của các khoản thuế và chi phí giao dịch? Các nhà đầu tư bậc thầy quan tâm đến tỷ lệ lại kép dài hạn, một cách để họ tăng con số ấy lên. Thói quen thứ 6 là giảm thiểu các khoản thuế cần thanh toán và giữ các chi phí giao dịch ở mức thấp nhất có thể. Có nhiều cách khác nhau để thực hiện được điều đó, và chúng phụ thuộc vào một vài yếu tố như các loại đầu tư mà bạn tiến hành, khoảng thời gian bạn định duy trì vụ đầu tư, địa điểm bạn sống và nơi bạn đầu tư. Nếu bạn là một người có xu hướng cực đoan trong vấn đề cách giảm chi phí, bạn sẽ biết cách sắp xếp công việc kinh doanh của mình sao cho hầu như không phải chịu bất cứ khoản thuế nào. Dù ở trong tình huống nào đi nữa, thì bạn cũng nên sử dụng mọi cách thức hợp pháp để trì hoãn hay giảm thuế. Nhờ đồng thái đó mà bạn có thêm thời gian để tăng mức lại kép và cũng là bổ sung nhiều phần trăm vào tỷ lệ sinh lời hàng năm của bạn, trong khi bạn vẫn không phải tìm kiếm các vụ đầu tư mới. Bạn cần uy thác việc gì? Bạn sẽ cần ý thác một số chức năng đầu tư của mình trừ khi bạn đã có giấy phép ngân hàng và có một vị trí trên sàn giao dịch chứng khoán hay hàng hóa. Rất ít người nghĩ rằng việc mở một tài khoản môi giới hay tài khoản ngân hàng lại là một hành động ủy thác. Nhưng đúng là như vậy đấy bởi vì bạn đang thuê một người nào đó một người mà bạn hoàn toàn không quen biết, quản lý tiền cho mình. Vậy thì trước khi thực hiện việc ủy thác này, bạn cần đặt ra một số câu hỏi, chẳng hạn như khi bạn cần, bạn có thể lập tức lấy lại không? Phải mất bao lâu bạn mới lấy lại được tiền của mình, liệu bạn có nhận được những dịch vụ như bạn yêu cầu không? Bạn càng giàu có và công việc của bạn càng phức tạp, thì bạn càng phải ủy thác thường xuyên hơn. Thói quen thứ 18 Cho các luật sư, nhân viên kế toán, tư vấn thuế, các công ty đầu tư ủy thác và nhiều cố vấn trong các lĩnh vực chuyên môn khác. Khi mua, bạn dự định sẽ mua bao nhiêu? Khi nhà đầu tư bậc thầy tìm ra một vụ đầu tư đáp ứng các tiêu chuẩn của mình, họ sẽ mua đến mức tối đa. Hạn chế duy nhất đối với họ là số tiền mà họ có thể huy động được. Vì thế, danh mục đầu tư của họ mang tính chất tập trung chứ không quá đa dạng. Nhờ tập trung vào lĩnh vực đầu tư chính mà tất cả các vụ đầu tư của bạn sẽ xuất phát từ cùng một tiêu chuẩn như nhau, bạn không cần một phiên bản đa dạng hóa nào cả. Thói quen thứ năm. Tuy nhiên, dù sử dụng phương pháp đầu tư nào thì bạn cũng cần phải thiết lập các quy tắc cho cái gọi là bỏ vốn đầu tư. Nói cách khác, bạn dự định bỏ bao nhiêu vốn cho mỗi vụ đầu tư riêng lẻ trong danh mục của mình? Nếu lượng tiền đầu tư là khác nhau, bạn hãy phân tích cạnh kẽ về nguyên nhân của sự khác nhau đó. Từ một góc độ nào đó thì bỏ vốn đầu tư có thể được hiểu đơn giản là nhằm xác nhận thái độ tin tưởng đối với những việc đang làm. Thuê một nhà đầu tư bậc thầy Người giao dịch bình thường nên tìm một nhà giao dịch giỏi hơn để đảm nhiệm công việc này thay cho ông ta, rồi sau đó đi tìm một việc mà ông ta thật sự yêu thích để làm. Essay ta Đa số chúng ta thường uy thác hoàn toàn quá trình đầu tư cho những người khác. Từ việc đánh giá lượng tiền trong các quỹ tương hổ, tới việc tiếp xúc với các nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp. Đây là một lựa chọn hoàn toàn chính đáng. Đầu tư là một hoạt động mất nhiều thời gian và công sức, và đối với nhiều người, thì thời gian là công sức của họ có thể được đầu tư vào một lĩnh vực khác hiệu quả hơn. Nếu đây cũng là lựa chọn của bạn, thì bạn nên làm theo lời khuyên của Ad Secorta, và tìm một nhà đầu tư thành công để nhờ họ đảm nhiệm công việc đầu tư thay cho bạn. Nhưng làm thế nào? để đánh giá khả năng thành công của một nhà quản lý tài chính. Hãy tìm một người tuân thủ 23 thói quen đầu tư thành công mà chúng ta đã đề cập ở phần trên. Việc tìm một người có phong cách đầu tư phù hợp với đặc điểm đầu tư của bạn là điều rất quan trọng. Warren Buffett đã không che giấu cảm giác hài lòng khi ông nhờ Lou Simpson quản lý các vụ đầu tư của KCOL. Lý do cũng dễ hiểu thôi, bởi vì họ có cùng triết lý và phương pháp đầu tư. Ngược lại, bạn có thể tưởng tượng rằng Buffett sẽ mất ăn mất ngủ ra sao? nếu ông đặt tiền vào tay một người kinh doanh hàng hóa hay thậm chí chính là George Soros. Muốn thành công trong việc ủy thác đầu tư, trước hết, bạn phải hiểu rõ triết lý đầu tư và phong cách đầu tư ưa thích của mình. Chỉ có như thế bạn mới tìm được người có thể quản lý tiền theo cách mà chính bạn muốn làm. Ít nhất, bạn cần xác định xem liệu nhà quản lý có triết lý đầu tư rõ ràng không, hệ thống đầu tư hoàn chỉnh chưa, liệu hệ thống có phù hợp với triết lý không, liệu họ có quyết đoán trong hành động không. Và quan trọng hơn cả là liệu họ có dám chịu trách nhiệm về những việc mình làm không? Đa số các nhà đầu tư chọn nhà quản lý hay chọn quỹ tương hổ bằng cách xem xét thành tích trước đây của họ hoặc nghe theo lời giới thiệu của bạn bè hay nhà môi giới. Cũng có khi họ bị thuyết phục bởi một câu chuyện tích thị hấp dẫn, đáng tiếc là không phương pháp nào liên quan tới hiệu quả hoạt động lâu dài của nhà quản lý. Vậy thì bạn hãy chọn cách khác, đánh giá các nhà quản lý thông qua việc xác định xem họ có theo sát các chiến lược và thói quen tinh thần của Buffett và Soros hay không Mẹo nhỏ này gần như đảm bảo cho việc tăng lợi nhuận đầu tư của bạn. Làm thế nào để bảo vệ danh mục đầu tư của mình trước những cú sóc có tính hệ thống khi thị trường bất ổn? Khi các nhà sáng lập của Quỹ Quản lý Vốn dài hạn Long Term Capital Management, LTCM, xây dựng hệ thống đầu tư của họ thì họ đã vô tình bỏ qua cái gọi là sự kiện bất lợi. Dường như họ tin rằng điều này không có khả năng xảy ra và không đáng phải quan tâm đến nó. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á bùng nổ năm 1997 và chẳng bao lâu sau là sự phỡ nợ của Nga năm 1998 đã khiến cho LTCM phải đối mặt với hai sự kiện bất lợi liên tiếp và quỹ này sụp đổ. Các sự kiện bất lợi có thể không xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không thể xảy ra. Nhà đầu tư bậc thầy là người biết tổ chức sắp xếp chiến lược và danh mục đầu tư của mình, sao cho có thể tồn tại ngay cả trong những điều kiện thị trường ngặt nghèo nhất. Nếu thị trường sụp đổ chỉ trong một đêm thì bạn vẫn sống sót để tiếp tục đầu tư chứ. Bạn phải cơ cấu lại hệ thống của mình để câu trả lời bao giờ cũng là đúng vậy. Điều đầu tiên bạn cần làm là thừa nhận rằng mọi việc đều có thể và thậm chí sẽ xảy ra trên thị trường. Hãy nghĩ trước vài kịch bản ứng phó trong trường hợp xấu nhất rồi tự hỏi Nếu bất kỳ sự việc nào trong số những trường hợp này thật sự xảy ra, bạn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào và bạn sẽ làm gì? Một trong những hành động tư vệ của Soros để chống lại sự rủi ro có tính hệ thống là khả năng phản xạ nhanh như ông từng thể hiện trong cuộc khủng hoảng năm 1987 lúc mà hầu hết các chuyên gia đầu tư đành bó tay Lá trắng bảo vệ hữu hiệu nhất của nhà đầu tư bậc thầy của cả Buffett và Soros là việc sử dụng vốn vay một cách sáng suốt mỗi khi thị trường biến động là một lần chúng ta lại phải nghe câu chuyện về những người đã mất sạch cơ nghiệp vì trước đó đã vay nợ quá nhiều Nhà đầu tư bậc thầy không khi nào để mình rơi vào hoàn cảnh đó bạn nên soi vào tấm gương này của họ để điều chỉnh hoạt động đầu tư của mình. Nhiều điều này đồng nghĩa với việc bạn đang miệt thị một phần châm khác của Wall Street luôn đầu tư tất cả số vốn bạn có. Bạn xử lý sai lầm như thế nào? Nhà đầu tư bậc thầy mắc sai lầm, đầu tư vào thương vụ không thích hợp khi họ không làm theo hệ thống của mình hay khi họ bỏ qua một vài yếu tố nào đó mà chỉ sau khi xét lại họ mới vỡ lẽ ra rằng mình không nên thực hiện vụ đầu tư đó. Bạn cần nhận ra khi nào mình có thể đi chạch ra khỏi hệ thống cũng như nhận thức được những yếu tố mà bạn có thể đã bỏ sót. Khi hiểu rằng mình đã mắc sai lầm bạn hãy dũng cảm thừa nhận và nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi tình huống khó khăn do sai lầm đó gây ra. Thói quen 14 Tiếp theo, bạn hãy nghĩ lại xem điều gì khiến bạn mắc sai lầm ấy và qua đó rút ra bài học kinh nghiệm. Thói quen 15 Hãy chú trọng vào những gì nằm trong tầm kiểm soát của bạn, cụ thể là các hành động cá nhân của bạn. Sẵn sàng đối phó Người ta vẫn hay rỉ ta nhau rằng tiền mặt là một trở ngại cho danh mục đầu tư của bạn. Lý do là tiền mặt có khả năng sinh lãi thấp và thường trở thành mới giấy lộn sau thời kỳ lạm phát hay những lần nộp thuế. Nhưng tiền mặt lại có một giá trị ẩn mà ít người chú ý đến. Khi các thị trường sụp đổ tiền mặt được xem là thứ quý giá nhất, trong tình hình đó các tài sản đang giao dịch ở mức gấp 5-10 lần số tiền bỏ ra để xây dựng chúng đột nhiên được bán với một cái giá rất thấp. Các đối thủ có vốn vay cao, lúc này đang chờ phá sản và họ đành bỏ ngõ thị trường cho những công ty giàu tiền mặt. Các ngân hàng sẽ không cho vay tiền, trong khi những người bán buộc phải biến tài sản của mình thành tiền mặt bằng mọi giá. Đây là lúc nhà đầu tư nào luôn có thư tiền mặt Được tưởng thưởng, người ta sẽ cho đi những gì họ có thể đổi lấy chỉ một phần nhỏ của loại hàng hóa khan hiếm, có tên gọi là tiền mặt. Đa số mọi người đều cho rằng điều khó khăn nhất là việc thừa nhận sai lầm của chính mình, và sau đó mới là tự phê bình và phân tích các sai lầm đó bằng một thái độ khách quan. Điều bạn có bỏ qua điều gì đó không? Có thông tin nào quá khó khai thác không? Đó có phải là một yếu tố mà trước kia bạn đã không đánh giá đúng tầm quan trọng? Có phải bạn đã hành động quá vội vã? Bạn đã quá tin tưởng vào người quản lý? Bạn có thể phạm phải vô số lỗi kiểu này, tuy nhiên, bạn hãy bắt chước các nhà đầu tư bậc thầy để không phạm sai lầm cũ một lần nào nữa. Nếu bạn không tương thủ một quy tắc nào đó, một quy tắc bất kỳ trong hệ thống nghĩa là bạn đã không trung thành với hệ thống của mình. Thói quen 13. Hãy phân tích lý do của hành động đó, phải chăng bạn đã làm việc theo cảm tính chứ không phải dựa trên sự phán xét của lý trí, hay bạn đã cố tình phá vỡ quy tắc này, có phải bạn đã do dự quá lâu không? Loại vấn đề này chỉ xuất hiện khi bạn áp dụng hệ thống của bạn lần đầu tiên. Nguyên nhân có thể do bạn còn đang bỡ ngỡ ở chặng đầu của con đường học hỏi, hoặc cũng có thể là hệ thống mà bạn đã tạo ra, hay một số phần trong hệ thống ấy không thực sự phù hợp với tính cách đầu tư của bạn. Quan trọng là bạn phải biết nhìn thẳng vào khuyết điểm đó và xem sự va vấp là những lần thực tập để học hỏi rút kinh nghiệm. Bạn sẽ làm gì khi hệ thống của bạn dường như không phát huy hiệu quả? Có thể bạn vẫn thua lỗ mặc dù bạn đã tuyệt đối trung thành với hệ thống của mình và bạn tin chắc rằng mình đã tính hết mọi nước cơ. Quan trọng là bạn phải sớm nhận ra rằng một số hệ thống đầu tư có thể và thật sự không còn thích hợp để áp dụng trên thị trường. Nếu bạn rơi vào trường hợp tương tự, thì điều trước tiên bạn phải làm là lập tức thoát ra khỏi vũng lầy đó. Hãy bán mọi thứ, lùi về phía sau và rà soát lại tất cả mọi chi tiết liên quan đến những việc đã làm, kể cả triết lý đầu tư và các tiêu chuẩn đầu tư. Có thể đã xảy ra một sự thay đổi nào đó. Cũng có thể sự thay đổi đó chính là bạn. Bạn đã bắt đầu ít tập trung hơn, phải không? Động lực thúc đẩy của bạn vẫn còn mạnh mẽ như trước kia Hay là những mối quan tâm của bạn đã thay đổi Bạn bị phân tâm bởi một vấn đề nào đó như chuyện gia đình, con cái Hay bạn bị căng thẳng do áp lực làm việc quá lớn Thông thường, nguyên nhân thay đổi hay xuất phát từ bên ngoài Có thể lĩnh vực đầu tư nhỏ bé của bạn đã bị xâm chiếm Bởi các tổ chức có nguồn tài chính dồi dào của Wall Street Có thể các thị trường đang trở nên hiệu quả hơn Và khía cạnh kém hiệu quả mà bạn khai thác này đã không còn nữa Hay môi trường khuyên bạn đã thay đổi Không ít nhà giao dịch trên sàn chứng khoán thường ngạc nhiên khi khám phá ra rằng hệ thống đầu tư của họ dường như phụ thuộc một cách khó giải thích vào các dấu hiệu như mức độ huyên náo trên sàn giao dịch hay cử chỉ của những nhà giao dịch khác. Khi đó, họ buộc phải triển khai một phương pháp khác để lấy lại cảm giác của họ đối với thị trường. Bằng cách xem xét tất cả những vấn đề này, bạn sẽ xây dựng được một hệ thống đầu tư phù hợp với mình. Nếu bạn có thể dành đủ thời gian để nghiên cứu chi tiết về 12 yếu tố này, bạn sẽ có một hệ thống đầu tư hoàn chỉnh. Hệ thống hoàn chỉnh Một hệ thống đầu tư hoàn chỉnh được xây dựng dựa trên các quy tắc chi tiết bao gồm 12 yếu tố sau. 1. Mua cái gì? 2. Mua khi nào? 3. Trả ở mức giá nào? 4. Mua như thế nào? 5. Mua bao nhiêu phần trăm trong danh mục đầu tư của bạn? 6. Kiểm soát sự tiến triển của các vụ đầu tư? 7. Khi nào nên bán? 8. Cơ cấu danh mục đầu tư và việc sử dụng vốn vay 9. Chiến lược tìm kiếm? 10. Chống lại các cú sốc có tính hệ thống khi thị trường bất ổn? 11. Xử lý sai lầm 12. Nên làm gì khi hệ thống không phát huy tác dụng Một cách đơn giản giúp bạn xây dựng hệ thống của mình là lấy ngay chính bản biểu chỉ ra các quy tắc của Buffett Vassaros đối với từng yếu tố và chỉ cần bổ sung thêm cột Tôi vào đó Bản này được giới thiệu ở chương 6 Bạn có thể điền thêm vào đó một số lĩnh vực Bạn sẽ nhận thấy hệ thống của mình đã hoàn chỉnh sau khi bạn có thể điền vào tất cả 12 yếu tố trong đó Chủ mực của nhà đầu tư bực thầy Trước khi bắt tay vào thử nghiệm hệ thống của mình, bạn phải lập ra một loại thước đo để giúp bạn nhận biết liệu hệ thống đó có thực sự phù hợp và có thể phát huy tác dụng hay không. Nói cách khác, lần thử nghiệm này sẽ đánh giá xem liệu hệ thống đó có giúp bạn kiếm tiền hay không, nhưng liệu như vậy đã đủ chưa? Nếu hệ thống của bạn được xác nhận là có khả năng sinh lợi, bạn sẽ thu được một khoản lợi nhuận từ số vốn bỏ ra, nhưng có phải bạn luôn đạt được tỷ lệ lãi suất tương ứng với thời gian và công sức bỏ ra? Cách duy nhất để trả lời chính xác câu hỏi đó là so sánh thành tích của bạn với một chủng mực nào đó. Buffett và Soros đánh giá thành tích của mình dựa trên 3 chuẩn mực là 1. Họ có bảo toàn được số vốn đầu tư không? 2. Họ có lãi trong suốt cả năm không? Và 3. Xét về tổng thể họ có thắng ở thị trường chứng khoán không? Tầm quan trọng của 2 yếu tố đầu là hiển nhiên. Điểm chuẩn thứ ba cho bạn biết liệu thời gian làm việc của bạn có được trả lương hay không? Liệu hệ thống của bạn có giúp bạn thu về khoản lợi nhuận lớn hơn tiền lãi từ những việc như đầu tư vào một quỹ hỗ tương hay gửi tiền vào ngân hàng? Những điểm chuẩn mà bạn chọn sẽ phụ thuộc vào các mục tiêu tài chính của bạn cũng như cách bạn định giá thời gian của mình. Không có điểm chuẩn nào phù hợp cho tất cả mọi người. Nhưng chỉ cần xác lập một chuẩn mực cho mình là bạn hoàn toàn có thể đánh giá hiệu quả của hệ thống mà mình đã lập nên. Đa dạng Điều hóa vào. một cách thông minh Các nhà đầu tư bậc thầy đều phủ nhận sự đa dạng hóa thói quen thứ năm vì một lý do đơn giản một danh mục được đa dạng hóa không bao giờ đem lại mức lợi nhuận trên trung bình như chúng ta đã tìm hiểu trong chương 7 nhưng nếu yêu cầu của bạn là bảo toàn vốn thì sự đa dạng hóa một cách thông minh lại là một lựa chọn sáng suốt sự đa dạng hóa có thể là một chiến lược đơn giản và rõ ràng nhưng nó vẫn phải là một phương pháp để đạt được những mục tiêu nào đó vì thế trước hết bạn phải xác định được những mục tiêu ấy sau đó mới xây dựng một hệ thống phù hợp với chúng kinh nghiệm của giới đầu tư ở Wall Street là bỏ x% trong danh mục đầu tư của bạn vào trái phiếu, y% phần vào cổ phiếu và z% phần vào tiền mặt và nhiều loại khác nữa. Nhưng mục tiêu của chiến lược này không phải là để bảo toàn vốn mà là để phân tán rủi ro và giảm nguy cơ thua lỗ. Đây là hai mục tiêu hoàn toàn khác nhau. Tôi từng được biết về một chiến lược đầu tư đã được áp dụng thành công sự đa dạng hóa vào mục đích không chỉ bảo toàn vốn mà còn làm tăng sức mua thực sự của đồng vốn. Chiến lược đầu tư này được Harry Brown xây dựng và ông đã đặt tên nó là danh mục đầu tư dài hạn mục đích của chiến lược này theo ông là để đảm bảo rằng bạn sẽ an tâm về tài chính dù tương lai có xảy ra chuyện gì chăng nữa Brown bắt đầu từ giả thuyết rằng không thể dự đoán được xu hướng giá cả của bất kỳ vụ đầu tư nào thế nhưng tác động của các điều kiện kinh tế khác nhau lên các loại tài sản khác nhau lại là yếu tố có thể quan sát được ví dụ khi lạm phát gia tăng thì giá vàng thường tăng theo trong khi mức lãi suất cao hơn, hệ quả của nạn làm phát gia tăng sẽ kéo mức giá của các loại trái phiếu dài hạn thấp xuống. Tuy nhiên, trong tình trạng kinh tế suy thoái thì lãi suất thường giảm, cho đó giá trái phiếu sẽ tăng lên, đôi khi tăng vùng vục mặc dù vàng và cổ phiếu lại có khuy hướng giảm giá trị. Round đi đến kết luận là có bốn loại đầu tư khác nhau, mỗi loại trong đó lại là một nền tảng của danh mục đầu tư lâu dài, vì mỗi loại có một mối liên quan rõ ràng và đáng tin cậy với một môi trường kinh tế cụ thể. Đó là cổ phiếu đem lại lợi nhuận trong các thời kỳ thịnh vượng vàng có giá trị hơn khi làm phát gia tăng trái phiếu tăng giá trị khi lãi suất giảm và tiền mặt tạo sự ổn định cho danh mục đầu tư và tăng sức mua suốt thời kỳ làm phát với mỗi loại đầu tư chiếm 25 phần trong toàn bộ danh mục hầu như tại bất kỳ thời điểm nào nhà đầu tư cũng có thể tin chắc rằng giá trị của một trong những loại này sẽ tăng lên Tất nhiên sẽ có những giai đoạn u ám trì trệ nhưng điều đó sẽ rất hiếm khi xảy ra Điều kiện để danh mục đầu tư dài hạn có tác dụng là tính chất dễ thay đổi. Bằng cách chọn những thương vụ dễ thay đổi nhất trong mỗi loại thì lợi nhuận trên một phần tư tài sản trong danh mục đầu tư có thể bù đắp cho bất kỳ sự sụt giảm nào trong các loại khác. Vì thế, Brown khuyên các nhà đầu tư nên quan tâm đến các cổ phiếu có tính biến động cao, các quỹ tương hộ đầu tư vào những cổ phiếu như thế hay các loại chứng khoán dài hạn. Ngoài ra, ông còn nhắc nhở các nhà đầu tư rằng nên nắm giữ các trái phiếu có thời hạn 30 năm hay thậm chí các trái phiếu lãi suất 0. Euro Vì đây là các loại chứng khoán dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về lãi suất hơn các trái phiếu chỉ có giá trị thanh toán trong vài năm. Danh mục đầu tư cũng có thể được đa dạng hóa theo từng vùng địa lý nhằm phòng ngừa những rủi ro về mặt chính trị xã hội. Bạn có thể dự trữ một phần vàng hay tiền mặt ở nước ngoài, như tại một ngân hàng ở Thụy Sĩ chẳng hạn. Danh mục đầu tư chỉ cần quyết toán mỗi năm một lần để điều chỉnh và đưa mỗi loại trở về tỷ lệ 25% trong danh mục đầu tư sau đó bạn có thể thực sự quên tiền của mình đi trong toàn bộ thời gian còn lại của năm. Chỉ số hoàng vốn của danh mục đầu tư khá thấp, hiếm khi vượt quá 10% một năm, cụ thể là 9,04% một năm từ 1970 đến 2002 so với mức 10,7% trên một năm, theo chỉ số S&P 500. Và biểu đồ dưới đây cũng thể hiện rằng danh mục đầu tư dài hạn có vẻ tăng giá trị không ngừng, trong khi cổ phiếu lại khiến cho bạn phải nhiều đêm thức trắng. Danh mục đầu tư dài hạn của Harry Brown là một hệ thống đầu tư được tính toán kỹ lưỡng và vận dụng sự đa dạng hóa một cách thông minh. Danh sách này đã đạt được mục tiêu là bảo tàng vốn và thực sự làm tăng sức mua của đồng vốn đó. Doanh thu từ danh mục đầu tư này thấp hơn so với doanh thu của Buffett và Soros. Sự khác biệt nằm ở lượng thời gian và công sức mà bạn bỏ ra cho các vụ đầu tư của mình. Bạn chỉ mất có vài giờ mỗi năm để quản lý thành công một danh mục đầu tư lâu dài, trong khi đa số những hệ thống đầu tư khác đòi hỏi thời gian, cường độ làm việc và sự nỗ lực cao hơn gấp nhiều lần Nếu bạn cho rằng trên đời này có nhiều thứ khác bạn muốn làm hơn là cứ mãi lo lắng về tiền bạc, thì sự đa dạng hóa một cách thông minh là một phương án đáng để xem xét. Bạn có thể vận dụng trực tiếp phương pháp danh mục đầu tư lâu dài này của Brown Cũng có thể tự tạo ra phương pháp đa dạng hóa của riêng mình. Điều quan trọng là sự đa dạng hóa đó vẫn phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn về một hệ thống đầu tư hoàn chỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 29 trong phần 2 của quyển sách. Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Tire. Kính mời quý thính giả cùng đón theo dõi những phần tiếp theo của quyển sách này trên trang khó sách nói.com.vn Quý thính giả đang nghe quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros. Quyển sách này do thế chủ Như Thảo tài trợ với mong ước mỗi người dân Việt Nam giàu có hơn, đất nước phát triển hơn. Ngày nay trong thế giới đua chen cõi hồng trần mù mệt, kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn. Nhận được sự yểm trợ này, kho sách nói thật sự cảm kích vô cùng.